Trên audio, đừng nhân danh tình yêu, tác giả bất kinh ngữ. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chương 5, phần 2. Khi Lôi Viễn đứng dậy ra về có liếc sang Lý Sở Hạ, cô vẫn đang đắm trong cảm xúc của mình không tỉnh lại được, vì thế hoàn toàn không có phản ứng gì trước đề nghị của anh ta. Lôi Viễn đã muốn trốn từ lâu. Trước đó Lý Sở Hạ hẹn anh ta đi ăn cơm nhân tiện đưa thiết mời Trong lúc bùi ngùi anh ta có hơi nhiều lời Khiến cho người ta thương tâm, hậu quả nhãn tiền Chuyện đã đến nước này, mọi người đều khó lùi bước Càng ít người ngoài cuộc càng dễ giải quyết Còn về việc giải quyết như thế nào, anh ta cũng chẳng tính được Mỗi người một cách nghĩ, hoặc trọng tình hoặc trọng lợi Nếu đổi lại là anh ta, quá nửa sẽ quay đầu lại Dù là về mặt tình cảm hay điều kiện Cũng chẳng có một mảy may lý do nào lựa chọn người bên cạnh Vừa đi xuống lầu Lồi viễn đã nghe thấy tiếng đồ nhiễm gọi từ phía sau Anh ta ngoảnh lại Thấy cô đang đi dép lê chạy theo Tay cầm ví đựng tiền lẻ đồ nhiễm nói Trong nhà hết đồ uống Tôi xuống lầu mua Nhân tiện chúng ta có thể nói chuyện Về mặt cô hết sức tự nhiên Như đang nói chuyện với gia đình bạn cũ Lồi viễn lại khá ngỡ ngàng, phụ nữ vốn đa nghi, bản năng chiếm hữu lạnh mạnh, còn cô này thì hay rồi, nhường chiến trường cho tình địch, một mình bảo chạy trước, sau đó lại thầm nghĩ, biết ngay cô ta định nói gì với mình. Anh ta lại không nghĩ tới phương diện khác, hành động này của đồ nhiễm ít nhiều cũng có ý muốn lấy lòng lục trình vũ, nói một cách hòa mỹ là cho người ta không gian riêng tư. Người khác có không gian tự do rồi, mình lại có thêm không gian để tưởng tượng. Ra khỏi cửa, mỗi một người lại đi về phía trước, sự khó chịu trong lòng lại tăng lên một phần, như thế có một con mèo đang dơ vuốt cào gấu trong tim, vừa đau vừa ngứa, càng ngày càng mạnh, không biết bao giờ mới kết thúc. Từ tận đáy lòng, đồ nhiễm coi thường bản thân mình. Người ta nói, phụ nữ thông minh sẽ biết giả vờ ngây ngô, nhắm mắt, Mà sống Có những chuyện nhìn thấu suốt Chưa chắc đã sống được thành thơi Có những chuyện biết quá nhiều Chưa chắc đã thấy vui Như thế gọi là nhiều thêm một chuyện Chẳng băng bớt đi một chuyện Nếu không làm được điều này Chẳng qua là tự cho mình thông minh mà thôi Hiện giờ đồ nhiễm cảm thấy mình Đúng là một người phụ nữ ngu ngốc Tự cho mình là thông minh Nếu không thì vào buổi tối của một ngày Nóng bức như thế này Cô đã không phải nói chuyện về tình cũ của chồng mình Với một người mới gặp hai ba lần Hơn nữa, bất luận đối phương ẩm ư cho qua chuyện hay huyệt tuệt không kiêng kỵ gì, cô cũng đều phải nuốt xuống. Sau khi tiến lồi viễn về, đồ nhiễm cũng không đi mua đồ uống mà chỉ ngồi xuống gốc cây đa cổ thủ trong tiểu khu. Đêm đã vì khuya, những hình bóng đi mắt cũng rất thưa dần. Không biết ai lấy dây thừng buộc một chiếc lốp xe cũ dưới gốc cây làm xích đu. Trước kia khi nhìn tụi nhóc ngồi dây đu qua đu lại, đồ nhiễm không khỏi ngưỡng mộ. Cô nhớ mãi những cảnh quay lãng mạn trên tivi hồi nhỏ. Cô gái thuần khiết ngồi trên chiếc xích đu, bộ áo váy trắng tinh tung bay trong gió. Đó đều là những vai diễn nhận được nhiều thiện cảm. Sau lưng họ, nhất định có một người bố tự hào về con gái hoặc những người tình yêu thương hết lòng bảo vệ họ. Chỉ tiếc là hồi nhỏ đồ nhiễm nhát gan, lại nghĩ ngợi nhiều, lúc thì sợ xích đu bị đổ, lúc lại sợ mình tuột tay. Khi đó ý thức tự bảo vệ mình của cô quá mãnh liệt Đối nhân xử thế có chừng mực Thu chân khép tay Nếu là một năm trước Với cái tính lo lắng hã huyền hồi nhỏ Chắc chắn cô sẽ không đi cầu hôn Cùng lắm chỉ đứng từ xa lẳng lặng nhìn anh Rồi cùng với sự xoay vần của thời gian Sẽ dần quên đi tình cảm của một thời tuổi trẻ Đồ nhiễm nhìn trừng chừng ánh đèn sau khung cửa ấy Nghĩ ngợi vẩn vơ Cô sực nhớ ra mình không mang theo điện thoại và chìa khóa Cũng đã ngoài đường một lúc Không biết người trên nhà có đợi cô hay không Đang dò dự không biết có nên trở về hay không Thì phía tòa nhà bỗng vang lên tiếng đóng cửa sắt Cô mở to mắt nhìn sang đó Quả nhiên thấy Lục Trịnh Vũ và Lý Sở Hạ bước ra Không biết họ nói gì với nhau Lý Sở Hạ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ đợi Lục Trình Vũ thì đi về phía cô Cô hơi căng thẳng Anh dừng lại bên đường Mở xe chui thẳng vào trong Căn bản không chú ý tới người bên đường. Anh lái xe quay lại, Lý Sơ Hạ ngồi vào ghế phụ lái. Chiếc xe lại nổ máy, dần dần tăng tốc, lướt qua người cô, phóng vút đi. Đồ nhiễm nhìn theo chiếc xe tan dần vào màn đêm, ánh đèn phía trước dập bắt mất rồi, rất chói. Cô định thần lại, mở ví, lục lọi một hồi. Cuối cùng xác định trong đó chỉ có vài xu lẻ, ngay cả tiền đi xe buýt cũng không đủ. Cô nghĩ một lát, Quyết định ở lại đây đợi thêm một lát. Nếu anh không quay lại, cô sẽ tới chỗ Chu Tiểu Toàn ngủ tạm một đêm. Ngồi trên xích đu, đầu nhón ngón chân chạm đất. Cô lo thứ này không chịu được trọng lượng của một người trưởng thành. Bốn bề chỉ còn tiếng côn trùng giả dích và tiếng người lao sao, thưa thốt vọng lại từ phía xa. Cô hy vọng nếu ai nhìn hoặc là một cô nàng trẻ chung với trái tim tàn nát vì thất tình. Mặt trăng vừa đỏ vừa to, quanh dìa có một vần tròn thô giáp, nhìn không chân thực. Sự chờ đợi của cô quá dài. Chọn một đêm. Lúc đầu cô còn mang tâm lý ăn may. Dần dần, sự chờ đợi này bắt đầu biến tấu thành sự trừng phạt. Sau đó cô thử dùng thời gian một đêm này để đánh giá tình hình của bản thân và địa vị của cô trong lòng người chồng ấy. Kết quả là hiện thực tàn khốc, phương pháp yếu hèn, trăng cái nào ra hồn. Vầng trăng tròn tròn từ từ tan rã, nhiệt độ không ngừng tăng lên, đã mười mấy tiếng đồng hồ không chớp mắt. Đầu ốc cô lại vô cùng tỉnh táo, thính giác cũng rất nhạy bén. Có người đang ho, hai vợ chồng nhà kia đang đấu khẩu, có người đang gầm lên mắng con, ngoài đường cái càng lúc càng nhiều xe cộ qua lại. Các cụ ông cụ bà tập thể dục buổi sáng mỗi lúc một đông. Rồi lại ít đi dần Những người đi làm vội vã rời nhà Những người đi học mắt nhắm mắt mở chạy về phía trước Những người đi chợ nhan nhản sách làn Đồi nhiễm đoán chừng thời gian cũng tương đối rồi Cho dù đêm anh không về Thì vẫn phải đi làm Khi Lục Trình Vũ nhìn thấy cô ở khu phòng bệnh Anh đang bị một đám người nhà Vây quanh hỏi thăm tình hình bệnh nhân Đồi nhiễm không lặng lẽ đợi như bình thường Mà đi thẳng tới trước mặt anh Xòe tay ra Chìa khóa Thấy anh hơi nghi hoặc Cô lại nói Tối qua em ra ngoài không mang theo chìa khóa Anh vừa nói chuyện với người ta Vừa móc chìa khóa ra đưa cho cô Cô cầm chìa khóa xoay người bỏ đi Trực giác mách anh Nên nói với cô điều gì đó Vì thế anh ngẩn đầu lên Đồ nhiễm đợi chút Cô mắt điếc tai ngơ Càng bước càng nhanh Tháng máy cũng không đợi Vội vã chạy xuống lầu Buổi tối Lục trình vũ về nhà Bếp núp lạnh ngắt Cô đang gặp quần áo trong phòng ngủ Anh bước tới nói Hay là mình ra ngoài đi ăn Cô không nói không rằng Chỉ tập trung vào mấy bộ quần áo Anh lại hỏi mấy câu liên tiếp Cô vẫn không màng tới Anh đành phải túm lấy tay cô từ phía sau Mới thấy cô hơi phản ứng Cô giật mạnh cánh tay muốn rụt về. Anh vừa lỏng tay ra, cô bền bước sang một bên, bình tĩnh nhìn anh. Chúng ta nói chuyện nhé. Anh trầm mặc hồi lâu, bước tới sofa ngồi trước, nói. Nói đi. Cô đặt quần áo trong tay xuống, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với anh, xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón tay, suy nghĩ câu mở đầu. Chiếc nhẫn cưới bị to Sau đó là bà Vương Vĩ Lệ chỉ lấy Chỉ đỏ cuốn lại cho cô mới miễn cưỡng đeo vừa Cô trên nhà quê Nhưng vẫn đeo, vẫn muốn đeo Anh đang chăm chú nhìn cô Cô lại ôm một tia hy vọng Rằng anh sẽ chủ động mở lời Không ai nói gì Cô nghĩ một lát rồi nhìn thẳng Vào mắt anh, dịu dàng nói Em chỉ hỏi anh một vài vấn đề Em hy vọng sẽ được nghe câu trả lời thực sự Đương nhiên anh có gì muốn hỏi cũng có thể hỏi em Em nhất định sẽ thẳng thắn Số lượng câu hỏi ngang nhau Cô cố gắng để trông mình thật bình tĩnh và ổn định Nhưng những câu vừa thốt ra Tự cô cũng thấy khó nghe Vì thế bèn cười, <cười> Cũng giống như trò chơi Thời lời thật lòng Đại mạo hiểm ấy Hôm nay chúng ta chỉ nói lời thật lòng thôi Trò này chắc anh cũng đã từng chơi rồi chứ Lục Trình Vũ gật đầu Hỏi ngược lại Vừa rồi em hỏi cũng tính là một câu đấy chứ Tính Cô nói Cho nên bây giờ vẫn là em đưa ra câu hỏi Anh cười Cô thẳng vào vấn đề Chuyện của hai người em cũng đã hiểu được một chút Em muốn biết Lúc đầu Nếu không có chuyện em mang thai Hai người có quay về với nhau hay không? Anh nói một cách nghiêm túc Chuyện này không phải là không có khả năng Sau đó anh hỏi Tối qua em ra ngoài cũng không mang theo điện thoại à? Không mang Câu tiếp theo của cô hỏi một cách rất dày dặt Có phải anh vừa nghĩ đến chuyện quay lại với cô ấy Vừa làm chuyện kia với em không? anh nhìn cô. Không, là chuyện sau đó. Một lúc sau anh hỏi: "Em không đọc được tin nhắn tối qua anh nhắn cho em à?" "Đọc rồi." Cô trả lời rất nhanh, suy nghĩ vẫn dừng lại ở đáp án trước đó của anh. Một lúc sau, cô mới khó nhọc nêu ra câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này đã lẩn vẩn trong đầu cô rất lâu, vẫn luôn không thể hỏi thành lời. Cô hơi hạ nhỏ rộng Nói từng câu từng chữ Có phải Khi biết con không còn Anh đã từng nghĩ tới việc ly hôn với em Rõ ràng là anh xứng người lại Cả hai đều im lặng Anh hơi nghiêng người về phía trước Hai tay đan vào nhau Khỉu tay chống lên đầu gối Cứ thế cơ hồ một lúc rất lâu Anh mới nói Đúng là có nghĩ tới Cô nhìn anh Đến lượt anh hỏi Hay là câu cuối cùng để em nói giúp anh Cô nghĩ một lúc Sau đó bình thản châm biếm Hay là anh hỏi em Đứa bé hồi trước có phải là của anh không Anh nói luôn Đó không phải là điều anh muốn hỏi Tối qua em ở đâu Đồ nhiễm không trả lời Đứng dậy tuyên bố Em không còn câu hỏi nào khác Cho chơi kết thúc Lục trình vũ nhìn cô Anh còn chưa nghe được câu trả lời Cô bước vào phòng ngủ Vừa sắp xếp vali hành lý vừa nói Ai nói nhất định phải trả lời Thực ra anh cũng có thể từ chối trả lời Một lúc lâu sau Cô kéo vali ra ngoài Anh hỏi Đi đâu thế Mẹ em đi Bắc Kinh với Đồ Loan Em phải về nhà với bà ngoại Cô bình tĩnh giải thích Nếu đây là câu hỏi cuối cùng Em không còn gì nữa anh Không đợi anh lên tiếng Cô đi ra ngoài Lạch cạch đóng cửa lại Một lát sau đã ngăn cách với ngọn nguồn của sự phiền muộn Cô xách vali Chậm chậm bước xuống dưới Phía sau không một tiếng động Xuống tới tầng 1 Cô muốn nghỉ một lát Bèn ngồi xuống bậc thềm Trong bóng tối, mọi thứ bỗng im ắng hẳn. Cô bắt đầu cảm thấy hổ thẹn vì bản thân, cảm thấy hổ thẹn vì chuyện xảy ra một năm trước đó. Cô đưa tay bịt mắt, lặng lẽ khóc. Không biết là bao lâu, trên lầu có người cất giọng oang oang. Đôi vợ chồng ở tầng 2 đang cãi nhau, lười ghé gai gắt, kèm theo âm lượng hãi hùng, những từ ngữ bẩn thiểu, tục tiễu văng khắp nơi. Cô lắng nghe một lát, Thầm nhủ giao lưu như vậy mới gọi là ân oán sảng khoái Cô lau mặt Kéo vali bước đi ngang nhiên qua chiếc xe anh mua Cô bớt giác nhất chân lên đá vào lốp xe một cái Lòng thầm hối hận vì quên bén không mang theo chìa khóa Nếu không đi luôn xe anh cũng tốt Lục trình vũ thoáng bẩn thần Cuối cùng cũng đuổi theo Cô đã kéo vali lên xe Taxi Anh quay lên lầu Ngồi trên sofa một lúc Nghe tiếng nhạc vọng tới từ nhà bên, lúc này mới nghĩ ra đã đến thời giờ thời sự. Anh lôi điều khiển từ phòng từ trong cái hộp cạnh ghế ra, bật tivi, xem một lúc thấy chẳng có gì thú vị bèn đổi kênh, vô thức quay liền mấy vòng. Anh ấn nút tắt, vứt điều khiển lên trên bàn. Mọi thứ lập tức lại trở nên yên tĩnh, khiến anh rất không quen. Sáng hôm sau, vừa vào nhà, đồ Nhiễm đã cầm điện thoại trên bàn lên kiểm tra. Có một tin nhắn, mấy cuộc gọi lỡ Từ Lục Trình Vũ, từ nhà mẹ cô Và cả từ Chu Tiểu Toàn Cô đọc tin nhắn trước Nội dung đơn giản, không có gì đặc biệt Gần như không khác chữ nào Với những tin nhắn đã nhận được đọc trước đó Quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện phải đến bệnh viện Em ngủ trước đi Có khi người đó đã lưu những tin nhắn này Kiểu vào hộp tin mẫu phòng khi cần dùng đến Cô bất giác hư một tiếng Quay lại xem cuộc gọi lỡ Có lẽ là vì cô không nghe điện thoại nên anh mới gửi tin nhắn này. Cả đêm cô không ngủ, liên hệ với công ty xin nghỉ phép nửa ngày, rồi dựa vào giường gọi điện về nhà mẹ. Bà Vương Vĩ Lệ nói, sao tối qua gọi vào mấy bàn nhà con mà không ai nghe máy, đúng là làm cho người ta lo chết đi được. Cô hỏi bà có chuyện gì, bà nói chẳng phải là con, em trai con sao, mẹ bảo nói đi học tiếp, nó bảo phải đến đại sứ quán, gia hạn visa đã. Đòi bị đi Bắc Kinh một mình Mẹ trong cái điệu bộ đó không tin được Chắc gì đã quay lại trường Hai chỉ trăm chăm ba chân bốn cẳng chạy mất Mẹ muốn áp tải nó đi Lúc đầu đầu cô váng vất Cô nói Mẹ thế thì mẹ đi trông nó đi Con sẽ tới ở với bà ngoại Bà hỏi cô Chồng con thì sao Hay là bảo nó tạm thời dọn đến đó ở luôn Bây giờ có xe cũng tiện Cô nói anh ấy bận Bệnh viện gọi lúc nào là phải đến lúc đó Hơn nữa anh ấy to xác như vậy Không thể chết đói được Hai mẹ con bàn bạc xong Bà Vương Vĩ Lệ và Đồ Loan mấy ngày nữa Sẽ lên Bắc Kinh Đồ nhiễm dọn về nhà mẹ đẻ Bất bật, rối loạn Cô quên bãng cú điện thoại của chu Tiểu Toàn Hai ngày sau chú Tiểu Toàn gọi lại cho cô Quăng vào mặt cô một câu Mình cho cô hay Xảy ra chuyện rồi Vừa rồi bạn học cũ của cậu định ôm con gái nhảy lâu đấy, làm mình sợ chết thì được. Mấy hôm đó, suốt ngày đồ nhiễm chỉ ôm khư khư cái điện thoại trong túi, điện thoại không kêu, thỉnh thoảng cô lại lấy ra xem. Chẳng nhìn thấy được gì, đúng lúc tiếng chuông vang lên thành thót, kèm theo tin tức bất ngờ. Cô không tưởng tượng được cảnh một người ốm yếu như tô mạt lại ôm đứa con bảo bối đi tìm cái chết. chu Tiểu Toàn nói, Hồi trước vẫn cứ nghe hai người họ cãi nhau trong nhà suốt còn gì. Còn khóc cũng không ai lo. Mình còn tưởng là có chuyện gì. Thật ra, không nhìn ra được người trông thật thà. Chất phác như đồng Thụy An cũng có nhân tính ở bên ngoài. Đúng thật là chó cắn người thì cũng sẽ chẳng sủa. Đồ nhiễm hỏi, Tô Mạt giờ thế nào? Chư Tiểu Toàn nói, Cũng may, giờ đã nghỉ hè. Nếu không chỉ sợ cậu ấy cũng chẳng lên lớp được. Ngày nào cũng ôm con ngồi thẫn thờ Nếu không thì lại níu tay mình rơi nước mắt Con bé đói thì cô ấy pha tạm ít sữa bột cho xong Hồi trước buổi tối Đồng Thủy An còn về nhà Bây giờ cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu Đêm cũng không về Nghe thấy bốn chữ đêm cũng không về đôi nhiễm liền nổi giận Thầm chửi một câu Miệng nói Cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ tới xem Bây giờ cô ấy có con Lại không còn có nhà ngoại bên cạnh Cậu để ý giúp cậu ấy. Cô cúp điện thoại về bàn ăn cơm. Bà Vương Vĩ Lệ và Đồ Loan đã đi. Trong nhà chỉ còn lại cô và bà ngoại. Bà ngoại đặt đũa xuống hỏi cô. Có phải Tiếu Lục gọi điện không? Cô xứng người. Không ạ. Bà ngoại lại nói. con ở đây mấy hôm rồi. có cần về nhà xem thế nào không đồ nhiễm cười bà che cháu phiền phức muốn đổi cháu đi đấy ạ đây chẳng phải là nhà cháu hay sao bà cứ đợi ở đây đấy không đi bà cụ cũng cười thầm nghĩ rồi hỏi cô hay là chủ nhật tuần này con bảo chú tiểu lục đến ăn cơm đi vợ chồng trẻ cứ mỗi người ở một nơi cũng không ổn Đồ nhiễm vừa gấp thức ăn vừa nói Anh ấy không đến đâu ạ Hôm qua cũng vừa gọi điện cho cháu Bảo bây giờ đông bệnh nhân Còn không có cả thời gian để ngủ Bà cụ nhìn cô không nói gì Đẩy đĩa cá đến trước mặt cháu gái Nhiễm nhiễm Sao gần đây còn gầy thế Sắc mặt kém quá Ăn cũng ít Còn nhớ cuối tuần đi chợ mua mấy khúc xương ống về Bà cháu mình hầm canh để ăn nhá Cuối tuần, bà cụ ninh một ít canh, hai bà cháu ăn một chút. Đồ nhiễm múc vào cặp lồng giữ nhiệt mang đến cho tô mạt. Trừ từ toàn đang ăn cơm với hai mẹ con tô mạt. Trên bàn có mấy món ăn khô khốc, một đĩa đậu phụ trứng muối, một đĩa rau cải xào, mấy con cá rán mua ở ngoài về. Mắt tô mạt vừa đỏ hoe vừa xưng húp đầu tóc rối bù, đang bê bát cơm rút cho con gái. Đồ nhiễm cầm bát nói, Mình ăn rồi mới đến đây. Đây cô ăn đi, để mình đút cho con bé. Cô múc một ít canh chan vào cơm, rồi lại lấy thịa dầm nát thì trong canh ra, chậm rãi đút cho đứa bé. Cô bé ăn rất ngon lành, miệng còn dính mấy hạt cơm, đút không kịp. Tô mạt thở dài nhìn con gái, cầm đũa lên gầy mấy hạt cơm trong bát mình, mãi vẫn không đưa được vào mồm. Chư tiểu toàn nhìn đồ nhiễm bằng ánh mắt bất lực. Đồ nhiễm nói, Cậu cứ không ăn, không uống như thế này, chẳng may có cơ sự gì thì con cậu phải làm thế nào? Cậu bảo nó phải dựa vào ai? Nó mới lớn từng này, dựa vào cái gì mà phải chịu tội theo cậu? Ngay vậy, tô mạt cắn môi, nước mắt lại lã trã rơi. Tôi, chư tiểu toàn nóng nảy, thẳng tính, thấy đồ nhiễm đã nói thẳng ra thì không nhịn được, nói, Nếu là mình thì vứt luôn con bé cho nhà hắn Bảo mẹ hắn nhìn xem mấy người nuôi dậy thằng con trai kiểu gì Đến cả con gái ruột của mình cũng không cần Mấy người không lo tại sao tôi lại phải lo Sau đó thu nhập chứng cứ Nhanh chóng mòi tiền Mòi được bao nhiêu tốt bấy nhiêu Nhất định phải vết cặn vi hắn Lập tức ly hồn rời bỏ đi Đồ nhiễm chừng mắt nhìn chư tiểu toàn Mím môi lắc đầu Chư tiểu toàn nói Trừng cái gì mà trừng, mình nói có lý hay sao? Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Loại đàn ông như thế còn giữ lại làm gì? Nếu muốn ngoại tình thì ban đầu đừng có kết hôn. Nghe vậy, Tô Mạt chỉ bưng mặt khóc. Con bé thấy mẹ rơi nước mắt thì cứ ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm, tò mò. Đồ nhiễm bế con bé lên đặt vào lòng mình, quay mặt về phía cô, nói nhỏ. Chú Tiêu Toàn, Cậu đừng có đứng đó mà chỉ tay 5 ngón. Cậu tưởng tình cảm của người ta là vòi nước, muốn vặn thì vặn, muốn đóng thì đóng đầy chắc. Làm gì có chuyện hết có vấn đề là đòi ly hôn. Hơn nữa, bây giờ không chỉ là chuyện người lớn, còn có cả đứa bé nữa. Vấn đề này giải quyết như thế nào, chủ yếu phải xem ý kiến của Tô Mạt. Nhưng dù có giải quyết như thế nào, nhất định cũng phải tốt cho bản thân và đứa bé. Chú Tử Toan nổi giận đùng đùng. Lại là giọng điệu của mấy bà cô có chồng các cậu Làm bộ làm tịch khuyên với trả dại Lũ chúng nó ở ngoài bộ bịch lăng nhăng Mà các cậu còn muốn ở nhà sinh con để cái cho bọn hắn Ngoài đường đàn ông ba chân đầy ra đấy Bản thân nhu nhược Đừng có lấy trẻ con ra làm cái cớ Thấy Tô Mạt nất thành tiếng Đồ nhiễm vội nói Thôi không nói nữa ăn cơm đã Nhưng Tô Mạt Bây giờ cậu không chỉ có một mình mà còn có cả con bé nữa Làm mẹ dù thế nào cũng phải ngậm đắng nuốt cay Nếu không sao đủ tư cách để gọi cậu là mẹ Dù thế nào con bé vẫn là số 1 Nó cũng chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi Cứ chăm sóc con bé cho tốt đã rồi tính sau Chuyện gì cũng cũng cứ gạt sang một bên Cô rúi đôi đũa vào tay tô mạt Kiên cường lên Ít nhiều thì cũng phải ăn một chút đi Tô mạt cầm đũa và cơm vào miệng Nhồm nhòm nói Mình muốn tìm một luật sư để tư vấn trước đã Chuyên tiểu toàn vỗ tay Tốt Nên như thế Chưa chuẩn bị thì không ra trận Cô nàng ngấm nghĩ một lúc Rồi lại quay sang đồ nhiễm Ông xá nhà cậu chẳng phải có một người bạn làm luật sư sao Hình như chuyện thụ lý mấy vụ kiểu này Đồ nhiễm nhìn cô ấy Bình thản nói Nếu cậu thật sự nghĩ vậy Mình sẽ liên hệ giúp Từ nhà tô mạt đi ra Trừ tiệt toàn trách cô Này đồ nhiễm Hôm nay cậu bị làm sao đấy Người như tô mạt mà còn có thể ôm con định nhảy lầu Có thể thấy cậu ấy bị chen ép đến mức nào Cậu còn ở đó mà khuyên với trả giải Đúng là giả dối Đồ nhiễm thở dài Tô mạt là người như thế nào Thì mình còn rõ hơn cậu Cậu ấy như thế thì đâu phải là muốn ly hôn. Trừ tiểu toàn nói. Này người ta đã muốn tìm luật sư rồi đấy. Đồ nhiễm nói. Cậu cứ đợi mà xem, cậu ấy cũng chỉ biết nói mấy lời gay gắt đấy thôi. Hơn nữa với hoàn cảnh cậu ấy hiện tại, một tháng hơn 1.000 tệ. Nhà ngoại lại không ở đây, nếu ly hôn rồi thì nuôi con kiểu gì. Cái thằng cha đồng Thụy An này nếu đã quyết tâm thì quá nửa sẽ chẳng để ý đến đứa bé. Chú tiểu toàn bán tín bán nghi Hổ dữ cũng không ăn thịt con Bình thường đồng Thụy An đối xử với con bé cũng không tệ Chưa chắc đã không cần con bé đấy chứ Đồ nhiễm nói Cậu không biết đấy thôi Con người của đồng Thụy An Nói chung đừng thấy bình thường mà nho nhã Thư sinh Bởi vì lòng dạ hắn cứng rắn lắm Chú tiểu toàn hỏi Này sao cậu biết Đồ nhiễm lắc đầu Nó là một chuyện trước đây Không nói thì thôi Chuyện tiểu toàn cảm khái Theo cậu nói Tìm đàn ông vẫn nên từ tìm người mềm lòng Đồ nhiễm lại lắc đầu Vậy thì không ổn Người ta mềm lòng với cậu Đương nhiên cũng sẽ mềm lòng với người khác Cô bỗng cảm thán Nghĩ lại chuyện Kết hôn cũng chẳng có gì hay ho Càng ngày tương cà mắm muối, mệt chết đi được. Thực ra chế độ hôn nhân này rất không có tình người. Cứ cố trói chặt hai con người ở bên nhau mấy chục năm, ngày nào cũng như ngày nào. Hằng ngày chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau. Hai bên đều chán ghét. Còn là thần tiên cũng không chịu nổi. Mấy cái đám cưới vàng, đám cưới bạc gì đấy thì mình không tìm là họ nhìn nhau mà không thấy ngán ngẩm. Cậu bảo thấy mấy người này tự ngược đãi bản thân rốt cuộc là vì cái gì? Là để cuối đời có người làm bạn à? Hay chăm sóc đến nhau? Hay để không cô đơn, không lẻ loi? Trừ tiểu toàn lườm cô Cậu đừng vì một đồng thủy an mà bắt đầu nghi ngờ tất cả đàn ông trong thiên hạ Lục trình vũ thì khác đấy nhá Mình quan sát rất lâu rồi mới giới thiệu anh ấy cho cậu đấy Con người anh ấy có thể không thú vị lắm nhưng vẫn có nguyên tắc đủ nhiễm mím môi Thực ra đàn ông đều cùng một ruột Chẳng qua có người nghĩ cho bản thân nhiều hơn nên phóng túng, có người nghĩ cho người khác nhiều hơn nên tính trách nhiệm cũng mạnh hơn. Nếu điều kiện tương đương nhau thì phụ nữ hay đàn ông cũng thế cả. Nói đi nói lại vẫn là xét bản... trong bản thân nhân phẩm và lương tâm. Đồng Thủy An lại nói với Tô Mạt, đây không phải là vấn đề về nhân phẩm và lương tâm, không phức tạp như vậy, chỉ là sự mê muội nhất thời. Đàn ông và phụ nữ đều thế cả, đều sẽ có lúc bị quyến rũ như thế. Đồng Thụy An nói, chuyện này đã chấm dứt, đã là quá khứ rồi, đàn ông và phụ nữ không giống nhau, đàn ông sẽ không coi chuyện này là nghiêm túc, xong rồi là thôi, cần về nhà thì vẫn phải về nhà. Đồng Thụy An còn nói, chính vì cảm thấy cuộc sống có phần mệt mỏi và tê liệt, ngày nào cũng con cái, tiền nong sữa bỉm quan hệ giữa em với mẹ anh lại căng thẳng, anh rất mệt mỏi. Đồng Thụy An lại nói, chẳng phải thích hay yêu gì. Anh đã nói là anh gắt đứt với cô ta rồi Em còn muốn thế nào nữa Tô Mạt hỏi anh ta trong nước mắt Vậy anh còn yêu em không Đồng Thụy An nói yêu Về mặt anh ta hơi cứng ngắt Tô Mạt cười lạnh Anh ta nói dối Đồng Thụy An dứt khoát say người đi ngủ Không nói một lời Mà cô muốn hỏi thế nào cũng không hé răng Tô Mạt tìm được chứng cứ Về việc hai người họ vẫn tiếp tục liên lạc với nhau Càng ngày cô càng giống như một thám tự xuất sắc đầy hăng hái Cô quảng chứng cứ vào mặt đồng Thủy An Vừa khóc lại vừa cười Anh ta nhìn cô Em điên rồi đồ thần kinh Giày tiếp theo lại ôm chặt lấy cô Tô mạt, em nghe anh nói Anh sẽ cắt đứt với cô ấy Nhưng anh phải cho anh thời gian Anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này Chúng ta có con, anh sẽ không bỏ rơi con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 Trình phát trên website truyện audio vv.pro, người đọc Annie, chương 5 4. Bỗng một hôm, có một người phụ nữ gọi điện đến, cô ta nói tôi có thai rồi, anh ấy vẫn luôn ở chỗ tôi, cô đừng có quấn lấy anh ấy nữa. Tu mặt cầm ống nghe, tức run cả người, trời nóng bức mà cô dùng mình không thốt nổi câu nào. Cô tới gặp bố mẹ chồng, mẹ chồng cô nói chuyện này bố mẹ sẽ phê bình nó. Con đừng cãi nhau với nó, con càng làm ấm lên càng đẩy nó đi ra xa thôi. Cô khóc, cô ôm con quỷ phịch xuống trước mặt họ, khiến hai ông bà già giật bắn mình. Tô mặt nằm một mình trên giường, mở mắt nhìn trần nhà trong bóng tối. Cô nhớ tới chuyện ngày hôm đó, bỗng ngồi bật dậy, Giang tay tự tát cho mình một cái, gò má lập tức đau rát. Cô ngồi thẫn thờ, không biết là bao lâu, rồi thoan thoát xuống giường, bật máy tính lên. Cô blog của người phụ nữ đó Hồi trước vào dấu tên Giờ thì chẳng thành bận tâm đến chuyện đó Cô giờ từng bài viết của người đó Thấy cô ta viết du ký các nước châu Âu Và kinh nghiệm mua đồ Cô ta bình luận phim ảnh Cô ta phối đồ thời trang Cô ta khoe giày túi hàng hiệu Những bài viết và ảnh chụp của cô ta Về một cửa hàng bán đồ đặt vặt đắt tiền Hoặc không đắt tiền rất đẹp Đầy phong cách nước ngoài Văn phòng của cô ta rất gọn gẽ Diễn giải thâm sâu Không nhìn ra một chút khoe khoang nào Mọi người lần lượt bình luận Cô ta là người phụ nữ, ưu tú, tài đức vẹn toàn Những bình luận đó không tán dương chỉ là ngưỡng mộ Chỉ có một người là ngoại lệ Đó là giọng văn nam giới Có chê đùa, có tán thưởng Có cả sự dịu dàng mơ ám Câu chữ triền miên Văn phòng sắc xảo Trái tim tô mạt như bị dóc ra từng mảng Cô biết người đó là ai Anh ta chưa từng viết cho cô một chữ nào Nhưng lại từng ôm cô mà cười rằng Anh chỉ biết viết chương trình máy tính, em bảo anh viết thư tình xến rụng răng thì chẳng khác nào anh bảo anh chịu cực hình. Tình cảm của anh đối với em không nên bị vấy bẩn bởi những câu chữ tầm thường. Khi đó họ còn rất trẻ, ngoài tình yêu ra, cờ hồ không còn biết tới điều gì khác. Tô mặt nhìn bức ảnh, người con gái áo trắng, váy trắng đứng bên bờ biển Agenhan, Hy Lạp, tung bay tự tiên nữ. Cô ngửi thấy mùi dầu mỡ, mùi sữa con gái nôn ra trên tóc mình và cả mùi vị của sự già nua đang kéo đến với người phụ nữ bị nhạo báng và ruồng dẫy. Đồ nhiễm giặt quần áo cạnh bồn rửa, những sợi tóc vén sau tai lòa xoa. Cô ngước mắt lên nhìn những sợi tóc ấy rồi lại nhìn bóng mình trong gương. Chưa trang điểm, tóc buộc tạm sau gáy, sắc mặt hơi vàng vọt, trông dịu dã hơn nhiều so với trước đây. Không hiểu sao cô lại nghĩ tới tổ mạt Tổ mạt không hề thay đổi Tính tình vẫn như trước đây Như thể một tấm gương soi hình bóng cô thời trẻ Đồ nhiễm không muốn nhìn thấy bóng mình trong tấm gương đó Nếu bình tĩnh mà suy xét Cô cảm thấy tổ mạt sống hơi thảm Trên đời này không thiếu gì người nghèo Có người không có tiền vẫn có thể sống một cách vui vẻ Không hề khó nhọc Nhưng là một người phụ nữ không tiền Lại có một đứa con như cái tàu há mồm bên cạnh Vào thời điểm không thể không ly hôn lại không có sức mạnh để một mình đương đầu với tương lai, đây lại là một chuyện rất tồi tệ. Một đôi vợ chồng với nền tảng tình cảm và kinh nghiệm chung sống bao năm mà vẫn không vượt qua được giai đoạn cọ sát khi mới làm cha mẹ, huống hồ lại thiếu nền tảng tình cảm, chỉ dựa vào tình dục và sự thỏa nghiệm đơn phương để duy trì cuộc sống, chung dưỡng những người đàn ông và một người phụ nữ. Từ khi kết hôn với Lục Trình Vũ, xét trên phương diện vật chất, Cô quả thực là thoải mái hơn nhiều, nhưng cảm giác này dần dần chuyển biến thành cảm giác ỉ lại, khiến cô càng lúc càng hoang mang. Với cô, trải nghiệm sự hồi thẹn chỉ là một lần quá đủ. Nếu có những sai lầm chắc chắn không thể nào cứu vãn nổi, khi sự việc xảy ra, ít nhất cô cũng phải có đủ sức mạnh để ra đi. Cô vội vàng vắt khô quần áo, đặt trên giá treo khăn rồi vào phòng gọi điện thoại. Cô gọi cho lý đồ. Lý Đồ nói, tốt quá, em đang ở quán bar bên cạnh bệnh viện Đồng Tế, cũng không xa nhà chị lắm, chị đến đây đi. Cô hỏi, cậu chạy đến đây làm gì? Cậu ta nói, em vừa gặp người nhà của Bệnh Nhanh để bàn chuyện. Cô không nói gần đây mình đã về nhà mẹ ở. Lý Đồ sau này có lẽ sẽ trở thành ông chủ của cô. Cô thu dọn qua loa, ra cửa bắt xe rồi qua sông. Lần này địa điểm nói chuyện yên tĩnh, Sáng sủa hơn lần trước Nhiều khi cô đến Lý đồ đang ngồi một mình trước quẩy ba Tự giác tự uống Thấy cô bước vào Ngồi xuống trước mặt mình Lý đồ cười Em chưa cảm thấy nên nói với chị Bóng đêm đúng là gương mặt đẹp nhất Của người phụ nữ Cô nói Văn vẻ quá không hợp với cậu Lý đồ lại cười Thực ra em muốn nói với chị Em vẫn luôn thích chị Gần đây cảm giác này hình như lại tăng lên. Chị nói xem chị cưới chồng sớm để làm gì, hả? Đồ nhiễm hơi ngỡ ngàng nhắc nhở cậu ta. Này trong bụng tôi đang có trược của một người đàn ông khác đấy nhá. Lý Đồ bật cười thành tiếng. Đồ nhiễm nói, khi phụ nữ mang thai, học một nữ tính sẽ tiết ra nhiều hơn bình thường, dễ dàng thu hút sự chú ý của đàn ông, điều đó là chuyện bình thường. Lý Đồ gật đầu Thì ra là vậy Vậy thì em thấy dễ chịu hơn rồi Cậu ta gõ ngón tay trên mặt bàn Nói nhanh lên Bên kia có một cô em xinh tươi để ý em từ nãy giờ Em phải tranh thủ sang đó hẹn hò mới được Đồi nhiễm trình bày suy nghĩ của mình Công ty hiện giờ sẽ không nghỉ việc vội Cô tạm thời giúp cậu ta Những chuyện khác tính sau Lý Đồ hiểu ra Biết cô không yên tâm Có ý đứng núi này trong núi nọ bèn nói Hay là chị bảo chồng chị ra đây Cho mọi người làm quen một chút Sau này có nghiệp vụ gì cũng dễ triển khai Hồi đầu đồ nhiễm tổ chức lễ cưới Không mời đồng nghiệp chính là do chuyện này Sẽ gây phiền phức cho lục chính vũ Bây giờ lại càng không muốn nghĩ tới Đành phải uyển chuyển từ chối Lý đồ nói thẳng Đồ nhiễm mà Chị bảo người như chị Người làm được việc hơn chị không phải là không có Sao em lại không tìm người khác Một là vì chúng ta là bạn bè bao năm nay Em tin tưởng chị Hai là danh tiếng của chồng chị em cũng đã được nghe nói Bây giờ anh ấy là bác sĩ chủ chị Cũng là giảng viên ở trường đại học Chẳng bao lâu nữa sẽ lên phó chủ nhiệm Chứ biết chừng còn lên tới chức giáo sư Tận dụng tài nguyên mà Đồ nhiễm nửa đùa nửa thật Chẳng vài cô bầu cậu thích tôi sao Thì ra là thích kiểu này Lý đầu lại khoái chí Nhìn đầu nhìn cô cười mãi Còn đang định nói gì đó Thì đã nghe thấy cô nói Tôi là bà bầu Dễ bị kích động Nếu có nói gì khó nghe cậu cũng đừng để ý Dù sao bây giờ tôi cũng nghĩ như vậy Nếu cậu coi trọng tôi Để tôi giúp cậu Vậy thì sau này chúng ta vẫn là bạn bè Những chuyện khác thì miễn bàn Nhưng nói trước một câu Cho dù cậu mới tôi Sau này việc muốn chồng tôi nhập cuộc Là không thể nào Lý đầu nghĩ một lúc rồi cười nói Ép mua ép bán hả Nhưng cũng có chút cá tính Thôi được Ai bảo em phải lòng chị cơ chứ Sau đó cả hai lại bàn bạc Về hợp đồng dự tính Tán gẫu một lúc Lý đồ nói sơ qua về tiến bộ và bố trí công việc Sau đó đứng dậy đi tìm mỹ nhân Nước khoáng mà đồ nhiễm gọi vẫn chưa uống hết Cô khẽ đổi tư thế Từ góc độ này có thể nhìn thấy chiếc bàn ở góc tường Nhưng cũng không quá rõ Cô cầm ly thủy tinh lên uống nước Cách một lối đi, dòng người và bàn ghế Cô lặng lẽ quan sát người đã mấy ngày không gặp Anh mặc áo sơ mi trắng Mấy cúc áo phía trên không cài Cô áo hơi mở, tay sắn qua khử, hoàn toàn không giống dáng vẻ nghiêm túc khi đang làm việc. Lúc này, một tay anh đang kẹp điếu thuốc, dựa trên lưng ghế nói chuyện với người ta, trên bàn trước mặt đầy mấy chai bia và một đĩa sủi cào chiên. Khi anh bước vào, cô đã nhìn thấy, tay anh bê đĩa sủi cảo có lẽ mua ở hàng bên cạnh, bị rán cháy, trông cứng ngắc. Đến giờ anh vẫn chẳng ăn được mấy miếng, nhưng lại uống quá nhiều bia. Mấy người xung quanh có người cầu, cô thấy quen Có lẽ là đồng nghiệp vừa mới tan ca Hoặc đang giữa giờ nghỉ Chồng tuổi tác đều là những chàng độc thân Không có chỗ ăn cơm Giờ tụ tập ở đây Vừa ăn vừa tán gẫu Anh cầm chai bia lên uống Thản nhiên lếp mắt qua bên này Anh cũng đã nhìn thấy cô Cô hơi quay đầu đi Đặt cái ly thủy tinh lên miếng lót ly bằng giấy Lý đồ đã thành toán tiền Cô đứng dậy Cầm túi sách và bước ra ngoài Gần đó Lý Đồ bóng đánh hơi được điều gì Dường như đã lâu lắm rồi Cậu ta không nhìn thấy người phụ nữ nào Có ánh mắt chăm chú như vậy Cô nhìn người đàn ông kia Đôi mắt long lanh như lất loáng nước Khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn Toát ra nét dịu dàng mong manh Không giống với thường ngày Lý Đồ nhủ thầm Nếu có một người con gái chăm chú Nhìn mình như vậy Mặc kệ xấu đẹp Cứ tiến lên hôn một cái rồi tính Ít nhất trong khoảnh khắc này Cô ấy đã khiến người ta ngây ngất Không lâu sau Lý đồ trông thấy người đàn ông đó đặt chai bia xuống Rồi cũng bước ra ngoài Đồ nhiễm đi lên cầu vượt Dành cho người đi bộ Sang phía đối diện bắt xe Lục trình vũ đã dảo bước đến bên, bên sau cô Cô đi nhanh thế nào Anh đi nhanh cùng đó Cô dừng lại anh cũng dừng Sau đó nghiêng đầu nhìn cô Cất giọng cười chầm chầm Càng gọi em càng đi nhanh Anh ngậm đầu lọc thuốc Giọng hơi khàn Đưa tay rút nửa điếu thuốc còn lại Trong miệng da đĩnh vứt đi Nhưng nhìn quanh không thấy thùng rác Bèn vo viên trong tay rồi lại cười Nói đi Rốt cuộc có ý kiến gì với anh Anh cứ như vậy Tùy tiện hỏi một câu vu vơ Đầu óc cô lại thoáng mờ hồ Hơi mệt mỏi Cô quay mặt đi nhìn dòng xe đen xì loang loáng ánh đèn dưới chân cầu. Đáp Không có ý kiến gì. Mỗi lần có một chiếc xe phóng qua, trên cầu lại hơi rung lên. Bánh xe cọ sát trên đường, âm thanh trói lói không ngừng xuyên thẳng vào tai. Cô nghe thấy anh lại nói một câu gì đó không rõ. Anh cầm tay kéo cô sang một bên, trời vẫn nóng. Lòng bàn tay anh còn nóng hơn không khí xung quanh. Ngón tay của anh khẽ cọ vào cánh tay cô. Giàm giáp Họ bước đến bên cạnh tấm biển quảng cáo Cỡ lớn buộc trên thành cầu Như thế yên tĩnh hơn nhiều Anh buông tay ra Đầu ngón tay vô tình phượt qua phần ngực cô Cô cực kỳ mất tự nhiên Lùi lại một bước Anh nhận ra Nhưng không để tâm Thoải mái tựa vào lan can Một lần nữa lên tiếng Dạo này công việc có bận không Cô gật đầu Hơi bận Anh lại hỏi, bà ngoại vẫn khỏe chứ? Cô vẫn gật đầu. Anh nói, mấy hôm nữa có thời gian anh sẽ tới thăm bà. Thấy cô không lên tiếng, anh nói tiếp. Gần đây nhiều việc, khó tránh khỏi sơ suất Mọi người đều bận, thông cảm cho nhau một chút. Cô thầm nghĩ, em vẫn luôn thông cảm cho anh, chỉ không biết anh bận cái gì. Cô không trả lời. Đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa vào mắt Trời đêm nổi gió Cơn gió oi nóng Mùi bụi đất và mùi xăng xe bốc lên Có người vội vã đi qua Cũng có người thong dòng tản bộ Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào nọ Bên kia cầu cũng có một đôi nam nữ Đứng nói chuyện sau tấm biển quảng cáo Giọng rất to Cột nhà không kiêng kỵ Người con gái nói liên tiếp mấy câu Bao nhiêu tiền, bao nhiêu lâu, trình tự thế nào Người đàn ông chê đắt mặc cả lên xuống Cô cảm thấy không thoải mái Bụng bảo dạ nếu anh muốn nói chuyện Tuy không cần tìm một chỗ lãng mạn Nhưng ít ra cũng nên là một nơi trò chuyện đàng hoàng Cô đã định đề xuất Nhưng lại thấy anh đưa tay lên nhìn đồng hồ Bèn nén lại rồi nghe thấy anh nói Công việc rất bận Bình thường nên thả lòng một chút Nếu không sẽ rất mệt mỏi Lúc này cô trả lời Quả thật em có hơi mệt mỏi. Anh nói, hạ thấp yêu cầu xuống sẽ không thấy mệt nữa. Cô cảm thấy lời này ý tại ngôn ngoại, bất xác cười cười. Yêu cầu của em vốn dĩ cũng chẳng cao, nhưng cũng không thể hạ thấp xuống so với trước đây. Anh lập tức hỏi, Em đang nói về phương diện nào? Cô chán trường, Mọi phương diện Thấy anh vẫn nhìn mình Cô bền qua quýt Người ta kết hôn Em cũng kết hôn Tại sao em cứ thấy Mình giống như bảo mẫu Được trả công ấy Còn phải phục dịch Một đại thiếu gia Hai ba ngày nữa Không về nhà Thế về là em lại phải tất bật Còn nữa Anh suốt ngày ra về đàng hoàng Chính trực Không ăn phần trăm Không nhận phong bì Đồng nghiệp của anh Có phải là đều không ưa gì anh Anh bảo bọn họ Phải làm ăn thế nào Nghề của anh Nếu không có lậu Thì căn bản cũng không sống nổi Anh bảo chút tiền còm của anh mua cái xe là hết Anh không định đổi nhà hay sao Bây giờ chẳng phải ngay cầm cái Một một cái nhà xí cũng không mua nổi sao Dù sao Theo em Anh cũng chẳng có chỗ nào tốt đẹp Chẳng kiếm được gì Cô tự biết mình đang ăn nói càn quấy Chỉ muốn xả ra cho sướng mồm Lục trình vũ lại không thấy phiền phức Cũng không vạch trần cô Nghiêm túc nghe theo lời cô rồi gật đầu nói Xem ra, chủ yếu là về phương diện kinh tế Điều này anh chỉ có thể nói là đã cố gắng hết sức Năng lực anh có hạn Còn người anh chỉ có một chút tiền đồ như vậy thôi Ông già biết kiếm tiền Nhưng anh không học theo ông ấy được Có lẽ cả đời như thế này Trông lên thì chẳng bằng ai Trông xuống cũng chẳng có ai bằng mình Chẳng phải ông già vừa mua cho một căn hộ sao Muốn ở nhà to Thì bây giờ anh có thể qua ở đó Chỉ có điều hơi xa chỗ làm của em Cô nhìn anh dây lát Ý anh như vậy tức là cái nhà đó Đã thuộc về em Hay là anh thừa nhận mình đã đi quá giới hạn Anh ngứa người ra một lúc Hình như mới sực nhớ giao hẹn của họ lúc trước Bèn mỉm cười. cười Anh đang cố thỏa mãn yêu cầu của em Trên cơ sở sẵn có Giọng điệu thành khẩn Thái độ thoải mái Anh càng như vậy Cô lại càng cảm thấy không biết chút giận vào đâu, bèn quay đầu lại nhìn dòng xe phía dưới, lần này lại chỉ nhìn thấy mặt sau tấm biển quảng cáo, gần ngay trong gang tấc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo cứng nhát. Không bỏ cuộc, cô lại ngước lên nhìn anh một lần nữa, chậm rãi nói. Không chỉ có như thế, con người anh xấu xa, nhiều tật xấu, luôn răng quần áo bẩn tứ tung, từ đâu dừng tới tủ ngăn kéo. Cho tới cả cái giá treo quần áo Em cũng không biết nổi bộ nào Anh còn mặc bộ nào định thay ra Em thu tất cả đem đi giặt Thì anh lại lăng nhằng chạy theo đòi em Trong nhà tắm có thường đựng quần áo Anh thay ra sau cũng vứt vào trong đó Em cũng có chuyện riêng Có kế hoạch riêng của mình Đâu có nhiều thời gian hưởng quẩn với mấy chuyện này Rõ ràng là anh cố tình vẽ việc ra cho em làm Còn nữa Anh đã bao giờ nấu một bữa cơm chưa Đã bao giờ quét nhà chưa Bát anh ăn xong nó vứt thẳng vào bồn Lại đợi em về rửa Anh dơ tay lên làm động tác đầu hàng, lại bị cô ngắt lời. Anh còn nhét đầu lọc thuốc lá vào tủ tivi, em vừa dọn dẹp sạch sẽ, kết quả lại nhìn thấy một đống tàn thuốc. Anh giải thích sơ quà. Chỉ có một lần ấy thôi, vì lúc ấy đang phải nghe điện thoại, nên mới tiện tay nhét vào đấy. Còn nữa, cô không bận tâm, tiếp tục nói. Lần nào tắm xong anh cũng treo gọi sen tít đến cao Anh phải đứng lên thành bồn tắm mới với được Chuyện này em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi Kết quả anh vẫn cứ tự làm theo ý mình Anh cố tình muốn anh ngã chết phải không Anh đúng là thâm hiểm Mượn đau giết người Lại còn phương thức tử vong hiệu suất cao nữa chứ Lục trình vũ không nhịn được Phi cười hỏi cô Sao còn gì nữa không Cô nghiêm túc suy nghĩ Chỉ cần là cái chai anh dùng qua, chai dầu, chai giấm, chai nước, chai nước khoáng, lúc em cần dùng không lần nào mở nắp được. Một cái chai anh nói xem dùng nhiều sức thế để làm gì, anh có thù hẳn gì với nó. Câu cuối cùng, cuối cùng cô cũng có thể nói ra được. Em nói cho anh biết, dù thế nào em cũng không sống nổi cuộc sống như thế này. Anh nhìn đầu quan sát cô, buồn một câu. Có phải ngày đó của em đã đến rồi không? Cô nghẹn học Rất lâu không nói nên lời Chỉ trừng mắt nhìn anh Cũng không biết anh đang nghĩ gì Một lúc sau mới hỏi cô Cái đó của em đã bao lâu rồi không thấy Cô hoảng lên Vô thức tránh né ánh mắt anh Nhìn sang chỗ khác Nhưng bàn tay lại bị anh nắm lấy Cô cúi xuống Nhìn thấy anh đang dùng ba đầu ngón tay đặt lên mạch phải của cô Cô mang máng nhớ ra anh đã từng nói, anh không bài xích, cũng không có ý, định kiến gì với đông y. Hồi còn đi học, bỗng nhiên hướng thú, theo người ta học một thời gian. Cô lặng lẽ dồn sức rút tay về nhưng không được. Hơn nữa hai người đã trưởng thành rằng con nhau ở ngoài đường trông rất khó coi, cuối cùng đành để mặc kệ anh. Một lát sau, anh buông tay cô ra, ghé sát vào tay cô. Cho dù con người anh có bao nhiêu khuyết điểm, Nhưng biểu hiện trên giường ít ra cũng phải là em thỏa mãn đấy chứ. Anh khẽ vỗ vào má cô. Phải kiểm soát cảm xúc của mình nếu không sẽ không tốt cho con. Ngày mai xin nghỉ phép tới bệnh viện kiểm tra một chuyến. Tiện thể làm hồ sơ. Cô lùi lại mấy bước. Cách xa anh ra rồi mới nói. Chuyện đứa con em muốn suy nghĩ thêm. Anh đâm chiêu nhìn cô. Hơi nhớn mày Tại sao? Cô trầm ngâm suy nghĩ. Bởi vì yêu cầu của chúng ta đối với hôn nhân không giống nhau. Yêu cầu của anh đối với hôn nhân là gì? Hai sao đất, một con trâu, vợ con quây quần quanh bếp lửa à? Anh ra chiều suy nghĩ. À thì cũng đại ý thế. Nhưng anh sẽ không tổng kết được sức tích như vậy. Cô nói. Trước đây anh cũng từng nghĩ như thế. Nhưng bây giờ lại cảm thấy như thế không ổn. Trên đời này có rất nhiều thứ đáng để có được Cũng có rất nhiều thứ cần phải từ bỏ Bây giờ em muốn từ bỏ một số thứ Dù sao con đường đời cũng muốn chắc vá như vậy Ngoan ngoèo rồi thì phải tu sửa lại thôi Lục Trình Vũ lại nụ cười Thoáng nhau mày, cúi đầu nhìn cô Tu sửa cái gì? Anh thấy em đang dần vặt không đâu ấy Lục Trình Vũ đoán đổ nhiễm đã có thai Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên Khoảng hai tuần trước, ông Lục gọi điện cho anh, vừa gặp đã hỏi. Bụng vợ con có động tĩnh gì chưa? Anh đáp, con không biết. Ông Lục sốt ruột. Chuyện này sao con lại không biết? Cả ngày con làm cái gì? Hết chương 5 phần 4, nhấn subscribe và theo dõi những chương tiếp theo.